Trường 1.752 tiền, lại là tiền, lệ quân mặc thật muốn gõ đầu lâm thủy giao ra xem, nhìn thử bà rốt cuộc yêu tiền đến bao nhiêu. Vì tiền, bà liền bán thân, lệ quân mặc mím môi, mấy giây sau trầm giọng mở miệng, đặng tường đâu. Tối hôm qua liền vứt qua căn phòng cách vách rồi, vẫn phải người theo dõi hắn. Nói cho hắn biết, khế ước bán thân của lâm thủy giao trên tay hắn tôi muôn, bảo hắn ra cái giá. Thư ký riêng bị kiểm hãm. Lệ quân mặc nhíu mày, làm sao? Nghe không hiểu lời tôi Chủ tịch ý của anh là Phần khế ước bán thân kia tôi muốn Về sau tôi chính là tân chủ nhân của Lâm Thủy Giao Lâm Thủy Giao thu dọn đồ đạc một chút chuẩn bị rời đi Thế nhưng mới ra cửa phòng Bà đã bị vài hộ về áo đen cản lại Các anh là ai? Các anh ngăn tôi là muốn thế nào? Lâm Thủy Giao hỏi Lúc này thư ký riêng của lệ quân mặc đi tới Lâm Tiểu Thư thật ngại quá Cô không thể rời đi Lâm Thủy giao biết thư ký riêng này. Bà trao hàng mày thanh tú, đây là ý của chủ tịch lệ quân mặc nhà anh. Thư ký riêng gật đầu, đúng vậy. Vậy chủ tịch anh có phải thiếu kiến thức pháp luật hay không, anh ta không biết hạn chế tự do thân thể người khác là phạm pháp sao? Lâm Tiêu Thư, cô bây giờ đã không có tự do thân thể nữa rồi, bởi vì, chủ tịch nhà tôi đã mua đất tự do của cô. Có ý gì? Phần khê ước bán thân cô ký cho đặng gia kia, đã bị đặng tường dâng tay đưa cho chủ tịch tôi. Nói cách khác từ giờ trở đi, cô là nô lệ chủ tịch nhà tôi, chủ tịch nhà tôi, là tân chủ nhân của A con người Lâm Thủy Giao co rụt lại, lung lay sắp ngã, cách cái gì? Phần khế ước bán thân kia của bà bị lệ quân mặc mua lại. Đặng tường, Lâm Thủy Giao nổi cơn giận ngút trời, lúc này bà chạy đi tìm đặng tường tính số. quanh một tiếng đây cửa phòng ra, Lâm Thủy Giao nổi giận nói, đặng tường, ông lăn ra đây chịu chết cho tôi trong phòng nào còn có bóng dáng đặng tường. Chỉ có nhân viên khách sạn đang dọn giường chiếu, lâm tiểu thư, cô là tìm đặng tiên sinh sao, đặng tiên sinh đã đi rồi. Đi, hắn ta đi chỗ nào? Đặng tiên sinh dường nhữ được một số tiền lớn, đi du lịch vòng thế giới rồi à? Cho nên, đặng tường là lấy số tiền bà bán mình đi vui chơi sung sướng. hai tay lâm thủy giao xia thành quyền, đặng tường, ông tốt nhất đừng để cho tôi lại nhìn thấy ông.